Vừa rồi giám đốc đưa bạch tiểu thư lên tầng, tôi không biết là ở phòng nào, gọi anh ta cho tôi, ngay lập tức, vân vân, anh chờ một chút, nhân viên thấy sắc mặt giận dữ của anh, giọng nói cứng rắn thì cúng quyết đi, lát sau Frank từ sâu sảnh lớn đi tới, tôi cười nói, nhiếp tiên sinh, chào anh, xin hỏi anh có yêu cầu gì, vợ tôi ở phòng nào, nhiếp tái trầm hỏi thẳng, Frank ngập ngừng giây lát rồi báo số phòng.